các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lòng gườm mắt không chịu được. Từng bước, từng bước, lão sẽ khiến ông phải bán sới khỏi cái làng này mà đi. Lão muốn thôn tính tất cả. Một nước không thể có hai vua. Một ngày không xa lão sẽ có tất cả. Sớm thôi. Việc qua lại thầm thủt giữa lão Lý Trường và mụ vợ hai của ông phố Hồ Đình cuối cùng cũng có người phát hiện. Đi điềm lắm cũng có ngày gặp mà. Các cụ nói tầm có sai. Số là hôm qua, thầy lão cứ thị tha thị thụt, nhỏ to với thằng ngọ điều gì đó, có vẻ lén lén lút lút. Hễ thấy Mụ Lý đi qua, là lão lại ra cái vẻ đằng hắng quát thằng ở, mụ mới lấy làm suy nghi, nên trong người thót giói. Đến tối khi lão Lý vừa ra khỏi nhà, mụ vợ liền ngoắc ngay thằng Túm bám theo. Được một lúc, thấy thằng này hứa tha hứa hại trở về, mồm miệng thì nhào thở, nói không ra hơi. Bẩm ba, ông con, ông con đang, ông mày làm sao? Nói mau. "Za, nhìn con sợ ông, ông giết con mất." Nói, "Mày mà không nói, bà nọc cổ mày ra mà đánh trong một trận như từ bây giờ." Nói ra ba con thường, "Không thì mày cuốn xiêu ngay cho đỡ những mắt bà." Già, "Bà ơi, ông đang ở ngoài điểm canh bà." Lão ở ngoài đó về ai? Ra điểm canh làm gì giờ này? Già, "Bà cứ ra ngoài đó sẽ rõ à. Bà đi nhớ mang theo quệ gộc nhiều vào bà nhá." Thế này thì có điên không cứ chứ? Rõ ràng là lão này đã làm việc gì mờ ám ngoài đó rồi Không nói không rằng Bà quát một đám gia nhân Tay gậy tay gọc cứ thế mà thằng tiến ra ngoài điểm canh Trong điểm Hai kẻ mèo mỡ và đang quần lấy nhau như hai con rắn Chúng không mảy may hay biết Những việc bên ngoài Vì yên tâm là đã có hai thằng thân tín Đang đứng canh ngoài đó Mù Lý và đám người đi gần đến nơi Khi thấy thằng Ngọ và một thằng nữa Đang trụng đầu bên cái bóng đèn dầu Phát hiện con người Hai thằng hốt hoàng định chạy vào báo cho lão Lý Thím Mụ đã quát đám người kia không chế, soi cô hai thằng này lại. Bắt im miệng, cầm khóc lóc kêu than. Đoạn Mụ ngoắc một thằng cầm đen lao nhanh vào điểm. Nhìn thấy chúng mình đang cuồn lấy một à, thân không mảnh vài, Mụ điên tiết chú chéo. "Á à, hôm nay bà bắt được đồ dân phu dâm phụ chúng mày nhá. Ba năm rõ 10 rồi, xem chúng mày có chạy được không." Tùy bay chặn cửa cho bà. "Để bà xem mụ ngăng mũi dọc, cái con đĩ này nó là con nào." Nói rồi thì Mụ lao đến đè ngừa A Đan Ba gia. Alwan sơ phút thất kinh hồn vía, thì lục tục ngồi dậy, định vớ lấy mũ cuốc náo mặc vào, thì mù lý đã nhanh tay hơn. Mụ vứt ngay đấm cuốc náo của con nải ra ngoài cửa sổ, rồi xần đến. Con mù loàn biết là nguy, đưa hai tay lên che mặt xong không kịp. Những cái vả đùm đớp vào mặt được mù lý thẳng tay giáng vào từng địch. Ngớ người ra khi ngọn đèn soi kỹ vào mặt Adanba, thì mù suýt té ngửa. Không phải khác, chính là mù vợ hai của ông phú hộ thìn. Thì mù nổi máu hoạn thư, tăng bánh tứ phủ mà gào lên. Ôi giời đất ơi. Ông mở to mắt lên mà xem. Thứ mèo mả cả đồng, cái còn đi dài đi rạc nó đi quyến rũ chồng tôi. Ủi ông Lý ơi, ông mù hay điên mà đi mèo mỡ với cái đám này. Còn đĩ Loan kia, hôm nay thì mày chết với bà. Bà sẽ cho cả làng cả tổng này rửa mắt một đêm. Bà sẽ đánh thanh la, khuya trưa gõ trống cho cả làng biết cái mặt dày của mày. Dạ, em chốt dài, xin bà tha cho, bà đừng bê em, từ sau em xin chừa. Nghe quần loan van vì, mù lại càng điên vợ ngày đối quốc mộc giật chân, bụ đập lên hầu lên người, lên mặt ả. Trời hết điên, bụ lao vào đè ngựa con này ra mà túm ngay lấy mớ tóc của nó, giật dúi rồi, mặc cho cô ả khóc lóc van xin. Ở một xó, ông Lý đang ngồi run r gió, nhưng may là đã kịp mặc xong bộ quần áo vào người. Mà lão lúc này chẳng các gì chăm đồ, vàng ịch. Còn đâu ông Lý kịch cớm oai vệ hàng ngày nữa. Lão xưa buộc vợ đến mất mặt. Của đáng tội bị bắt tại trận thế này. Mụ không đập cho lão một trận làm hay. Đang có do vì xấu hổ và sợ sệt thì con Mụ Loan lại bò lết về phía lão. "Ông ơi, ông nói với bà giúp em một câu đi, ông ơi." "Còn đi kìa. Mày tránh xa trùng bà ra. Cái ngữ mày chỉ coi năm người trương xác. Mày lừa được ông thìn, chứ lừa sao được nhà bà hay cái con trăm thằng kia. Hôm nay thì mày chết với bà con à?" Thế rồi mụ lên giọng thé thé quát đám người bên ngoài. "Cho cô con này lại cho bà." Rồi điệu nó giật mình mau lên. Thôi tôi xin bà, bây giờ mà bà làm to chuyện, khi học cái chức lý trường của tôi còn mất chứ chả giữ được đâu. Thôi thì bà dơ cậu đánh khẽ. Đang đến thiết vì bị con ản loan xóa mũi. Nhưng nghe lời lão ly nói thì mụ thấy cũng đúng. Mụ đang định để con này gia đình đánh kiảng tập trung hết bọn người ra đó để biêu cho nó một trận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mụ thấy như vậy không ổn. Mấy thằng kìa, giải nó về nhà cho bà mau lên. Thế là cả bọn xông vào. Còn là lúc này thì mặt mũi ê chè lắm. Nhưng việc không phải ra ngoài đến lúc này đã là tốt cho à lắm rồi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net